Các bạn đang nghe tại audio.net Tôi sẽ cho cô một ít tài liệu để mà tham khảo À vâng Chỉ cần không phải là bệnh lây qua đường sinh dục Thì nàng liền cảm ơn trời đất trời Ngoài thuốc mỡ bôi Uống thuốc Còn có thể dùng thuốc để đặt Nhưng tôi nghĩ là cô không muốn Đặt thuốc ư Nàng không muốn nha Chưa bỏ tiểu điều đệ của lão công nàng Còn lại thì không bàn đến nữa Tuy rằng nàng có thể có lão công hay không Thì vẫn còn chưa nói trước Mà tiêm cũng được cô sẽ đồng ý tiêm hay không đây? vậy thì tiêm đi. nàng rất là sợ tiêm, nhưng nàng lại càng sợ tiểu muội muội phải chịu khổ. một vết cầm chim nhỏ thì có thể tính là gì được chứ? vậy thì phiền cô sai người ngồi xuống, tiêm hiệu quả có vẻ tốt hơn. nàng ngoan ngoãn nghe theo lời. lúc này phía trước mặt sau đều bị hắn xem hết, nửa người dưới dĩ nhiên đã mất đi sự trong sạch, nhưng mà hiện tại là một đại giải ca đang vỗ nhẹ cái mông của nàng. nếu như đang ở mức tán tỉnh, lúc ở trên giường thì tốt biết bao thế nhưng mà thật sự là tức giận mà kỹ thuật tiêm của Lâm Tư Hoàng khá tốt nàng không hề cảm thấy có đau thì đã nghe hắn nói được rồi nhanh như vậy sao thật là lợi hại mà ừm tôi sẽ cây tốt cho cô hắn không có phản ứng gì đặc biệt cả xoay người đi ra căn phòng nhỏ nam nhân này cũng thật là lạnh lùng đi hay là đứt mất dây thần kinh xấu hổ rồi cho nên biểu tình cũng không có gì là thay đổi chứ nhìn vào hắn bóng dáng hoàn toàn biến mất nàng mới nhanh chân mà chạy mặc quần lót vào sở sang một chút dông nhân của mình. Lần đầu tiên đi khám vụ qua kỳ thần công sống những hình ảnh khủng bố như trong tưởng tượng. Dù sao hắn là bác sĩ nàng là bệnh nhân cũng không phải là quỳ khô gặp lửa cháy. Cắn răng cũng có thể vượt qua được. Thực là nên vỗ tay khen ngợi chính mình đi. Chờ Tạ Gai Hinh bước đến trước bàn làm việc Lâm Tư Hoàng vẫn còn đang gõ bản vím. Bây giờ nàng có thể thoải mái quan sát Lâm Tư Hoàng rồi. Phát hiện bộ dáng của hắn không giống như những mỹ nam hiện nay mà lại giống như một sinh cổ đại, nho nhã, thiếu sót, toàn thân tỏa ra khí chất hơn người. Có biết mỗi ngày hắn xem đồ loại nấm mốc, thêm cả bông đống hoa bệnh, còn có thể có hứng thú cùng bạn gái hay bà dã làm chuyện yêu đương này nọ hay không? Bệnh nhân nữ khoa phụ sản thật là khổ, làm bác sĩ nam khoa phụ sản cũng thật là khó. Khoa phụ sản thật là khiến cho người ta đau lòng mà. Nếu như không có việc ngoài ý muốn, đợt triệu lần này của cô chỉ cần hai lần hội trần. Để tránh cho nông ngơ tái phát, ở đây có một ít những điều cần chú ý, cô cầm lấy mà tham khảo đi. Lâm Tư Hoàng lấy những lời của bác sĩ chuyên nghiệp mà cất lời nói. Cảm ơn, tôi sẽ cố gắng đọc. Nàng hai tay tiếp nhận mấy tờ giấy, hóa ra là tờ hướng dẫn giữ gìn sức khỏe phụ khoa để tên tác giả chính là Lâm Tư Hoàng, có thể thấy được vị bác sĩ này thật là có tâm nha. Cô có cần bác sĩ liệu nhã từ khám hay không? Tôi có thể giúp cô truyền lịch sang khám cho cô ấy. Bàn tay của hắn di chuyển cái bút Chuẩn bị viết giấy hẹn lần sau Không cần đâu Vẫn là chờ bác sĩ Lâm đi Dù sao hắn cũng đã nhìn kỹ nàng Nàng cũng không nghĩ sẽ đi khám thêm nhiều lần nữa Trừ khi là của nàng chạm vào tiềm địa đệ của ông xã nha Hy vọng ngày nào đó Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi này sẽ đến Đây rồi Vậy thì cùng thời gian vào cuối tuần này Mời cô sẽ quay lại đây Cảm ơn bác sĩ ạ, Tại giấy hình thật lòng cảm tạ vị lương y này Mà cái khuôn mặt hắn lạnh lùng vô cảm Ý thuật tốt mới là điều quan trọng nhất Hiện tại nàng cảm thấy Tiểu mùi mũi của mình đã tốt hơn nhiều Mới đi ra khỏi phòng khám Quay thước đã chuẩn bị xong thuốc của nàng Như ý khoa phụ sản thật sự là Làm cho người ta hài lòng Trở việc bước chân có khang khắc Lúc hai chân đi có điểm lạ lạ Nàng vẫn cứ thế đi ra cửa chính Ngày hôm nay Từ nhân hòa viên của nàng tất cả đều bị phơi phẩy Tùy nói là cách một bao tay Cùng với dụng cụ nhưng vẫn là bị một nam nhân nhìn có sờ soạn xấu hổ thì cũng đã xấu hổ rồi chỉ y vọng tiểu muội muội đừng mốc meo nữa trở lại công ty tạ gia hinh vừa đến thời gian nghỉ trưa thì nhóm đồng sự đều đi ra ngoài ăn trưa cả chỉ còn có tiểu đệ là trương trí uyên ở lại nàng vừa ngồi vào bàn làm việc của mình thì trương trí uyên lập tức tiến lên an ủi chị à buổi sáng xin nghỉ phép đi gặp bác sĩ sao có chỗ nào không thoải mái ư ừ chỉ là đau đầu thôi Có đánh chết thì nàng cũng không dám nói thật về bệnh tình của mình. Ngoài bác sĩ cùng với y tá, thì những người khác chuyện đều đã bị diệt khẩu. Đau đầu ư? Vậy thì em giúp chị massage nhé. Ở nhà em thường giúp mẹ massage, rất là thành tạng nhá. Lần sau đi, lần này chị đói bụng rồi. Nàng mờ cơm hộp do mẹ nàng làm, từ nhỏ đến lớn đều là do mẹ nàng làm cơm cho nàng ăn cả. Có biết sau này khi lập gia đình còn có cái phúc này không? Nếu ông xã tương lai cũng biết nấu ăn thì tốt rồi. Ai lại dạy nàng trở thành một nữ tử vô dụng, chỉ biết há mồm mà ăn cơm chứ. Sau khi tốt nghiệp đại học, nàng đi làm ở nhà xuất bản này đã 3 năm. Làm một cái chức... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net